Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em Du Đình Duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 4 của tác phẩm truyện điện cô 8 của tác giả Bùi Ngọc Phúc ở Đình Duy không hiểu quý vị khán thính giả có cùng cái sự chú ý như Đ Duy cho các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc có lồng ghép bối cảnh lịch sử đó là có một chi tiết rất thú vị là trong truyện luôn luôn có một kho báu. Ở trong uh, tác phẩm hồn trinh nữ chúng ta cũng có một kho báu. Tuy nhiên thì uh, đến cuối truyện thì không ai được sở hữu cái kho báu vàng bạc châu báu rất là nhiều đó. Và ở trong truyện điện cô tám chúng ta cũng đang có một kho báu uh, với dấu hiệu là con chó cụt chân và con rồng khát nước. Trong khi đó thì bà tránh đào vợ của ông tránh sâm đang từng bước từng bước đi tìm kiếm được cái kho báu của dòng họ để lại từ ngày xưa và Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem xem rằng là ai trong tác phẩm truyện này là người có thể tìm kiếm và được sở hữu cây kho báu rất là quý giá đó. Trước khi chúng ta vào cùng nghe chuyện, rất mong quý vị các đánh giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một like, một nút chia sẻ và để lại comment suy nghĩ của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 4 Điện cô 8 qua giọng đọc Đình Duy. Không giống như cụ tránh hợi, ngày xưa hay cưỡi con ngựa gõ bộ móng lộp cộp trên đường cái quan mỗi lần về làng. Ông tránh xâm tự hào vì mình hấp thụ nền giáo dục tây học. Do vậy, ông diện đôi giày đơ cưỡi con xe đạp Peugeot có giá ngang bằng con trâu mộng lên huyệt. Nếu mùa đông, ông khoác áo ba đờ suy, thì mùa hè, ông mặc áo gấm ngắn và quần ống sớ. Trời không nắng hay mưa, nhưng ông đội chiếc mũ cát trắng kiểu bào đại. Nhìn từ xa, không kém gì tay chơi phú huyện. Gần trưa, dắt xe vào huyện đường do đám lính lệ quen mặt, nên ông Tránh Sâm được mời vào phòng khách đợi quan. Ngắm nhìn những đồ nửa cổ nửa kim bài trí trong phòng, ông Tránh Sâm thấy nhà mình trà kém cạnh. Còn riêng việc ba bà chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, ông ăn đứt quan huyện ở khoản tề ra. Thật lòng ngồi đánh tổ tôm cùng nhau, do vậy ông hiểu, Quan huyện mũ áo xanh sang như hiện nay, nhờ bà vợ già, nếu không làm rể quan án sát, có lẽ ngài đâu có được trị nhậm ở chốn này. Với nhiều bồng lộc nên việc lấy thêm lẽ chắc không được. Chưa thấy quan huyện, nhưng con bà từ trong buồng bước ra, cao rộng sai con ở dâng trà. Sau đó quan bà quan tâm, hỏi han về tình hình cấy hái ở làng, ở tổng Ra vào chốn công đường nhiều, ông tránh xâm nghe bà huyện nói ít, hiểu nhiều. Đợi khi vị quan phụ mẫu xuất hiện Ông lễ phép nói Bầm bà không gì ngon bằng gạo mới Vài hôm nữa thuộc hạ sẽ cho người Chuyển đến mấy tạ gạo để bà dùng dần Bà huyền từ chối Vài câu lấy lệ Rồi tỏ về miễn cưỡng nhận lời Gạo nhà bà đâu có thiếu Tuy nhiên đám lý trường hay tránh tầng Vác mặt lên đây Kẻ ít thì một tạ Nhiều thì vài ba tạ cống nộp Bà nhận tất Khoản gạo là biếu thêm nên khoản tiền vi thiền quan vẫn không được thiếu một xu. Chặt chẽ là vậy, khi gạo đưa xuống bếp, bà sẽ gọi con mẹ bâu buôn gạo ngay chợ huyện vào bán ngay, còn lấy chỗ nhận gạo của mấy nàng tiếp theo. Nhằm tỏ rõ khí phách của vị quan phụ mẫu, hầu như việc lặt vật đó, quan huyện không ngó ngàng tới. Khác với bà vợ già căn cơ, ngài bóp nặn lũ dân đen cùng đám chức dịch theo nhiều cách khác nhau. Đương nhiên khoản đó ăn đứt mấy chục bao gạo, hầu trà cùng quan, ông Tránh Sâm nhắc đến việc đám tuần đinh bắt được tên loạn đảng đêm qua với ngụ ý thăm dò. Qua câu chuyện với quan huyệt được 200 đồng bạc đông dương bồi trơn, ông Tránh Sâm thở vào nhẹ nhõm. Bởi sau khi ngài thết đám lính lệ dùng gậy đập cho một trận, người bên sở cầm đã ném kẻ đó lên xe tù trở về hòa lò. Khẩu giống được vẻ vui mừng do công đầu được người Pháp ghi nhật, quan huyện mơ đến ngày được tòa đốc lý trình liên quan công xứ gắn cho ngài trước mề đay bắt đầu bội tinh như một sự tường thường xứng đáng biết mình không bị quan huyện bắt thóp làm tiền ông tránh xâm xin phép ra về dù quan bà mời cơm lấy lệ sự vồn vạ đó như lời nhắc về mấy tạ gạo ông đã hứa khi nãy chán cảnh ngồi ăn cơm cùng ba người vợ Tiền bữa trên, nên ông Tránh Sâm ghé quán cao lầu do mấy người xứ đàn trong phiêu bạt về đây mở bán. Đầu giờ chiều, đạp xe ngang qua đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng, ông Tránh Sâm nhát thấy cụ đồ xanh là nhạc phụ của mình đang tưới cây, liền phanh xe dừng lại. Tuy nhiên, ông quyết định không nói về cái sự ngu của Trương Hinh làm gì. Xét cho cùng, dạng đầu bò óc chó còn khiến ông phải bận tâm dạy dỗ nhiều. Cơn mưa rào cả đêm khiến cho tiết trời mát mẻ, Tranh thủ nước chưa rút nên đám kẻ ăn người ở đi bắt cá dô rạch. Nhìn vào chiếc xanh đồng chật nít cá, bà tránh đào sai dán vàng một đĩa cho ông tránh nhắm rượu. Chỗ cá còn lại sẽ ăn dần. Riêng con cá chép được mang ra nấu canh cá với quả dọc. Không phải là người chuộng mâm cao cỗ đầy, bà tránh đào yêu cầu người ở nấu những món ăn dân dã kèm với thịt cá. Riêng thằng cu thiên bào được ưu ái cắn giò ngập răng. Mọi công to việc bé do bà đảm trách, cơm nước hay lau dọn nhà cửa cùng nấu ăn có đám người ở. Để giết thời gian nên bà Hai Mận hay bà Ba Hường ngồi may bá theo thùa, nếu buồn quá sẽ chơi tam cúc ăn tiền. Từ ngày lui xuống nhà ngang và nhường ngày chẳng lẻ hay hai bên tà hữu cho hai người vợ lẽ của chồng. Bà tránh đào dù xót thương cho phận mình, tuy nhiên không như bà, hai bà vợ lẽ của chồng còn quá trẻ nên bà đành chấp nhận. Đám người ăn kẻ ở trong nhà không phải tuần nhất, trước mặt ba bà đều vâng dạ lễ phép, nhưng bọn họ đều biết quyền hành thực sự trong tay bà tránh đào. Tuy thế, do bà Hai Mận sinh hạ được quý tử nên nhiều kẻ bắt đầu nịnh nọt. Bà Ba hưởng về làm dâu chưa được bao lâu, nhiều lúc muốn mở miệng sai, đâm ngại phiền. Thấy bà tự tay làm, bọn người ở lờ đi, coi không thấy. Thậm chí nếu bà tránh nào đi vắng, bà bà hưởng gọi đều bị đám người ở nói còn đang bận, chưa vội có mặt ngay. Vừa thấy ông tránh xâm bước lên bậc thềm, thằng cu người ở quen lệ vội bưng thao nước cho ông rửa mặt. Lúc này tiếng dọn mâm bát từ dưới bếp vọng lên, báo hiệu giờ cơm bắt đầu. Không vội ngồi vào bàn, ông tránh xâm chơi đùa với cậu quý tử, mà ông hay gọi là cục vàng cục bạc một lát. Sau đó bà vũ đưa cu tiên bảo ra vườn ngắm mấy con gà trọi được úp trong lồng gà trọi như cái nơm vậy. Nhìn đứa cá rô được dán vàng, ông tránh xâm gật đầu tò về hài lòng. Bát đứng mắm tỏi do bà tránh đào pha luôn khiến cho ông ưng ý. Khi cô bé người ở cầm rổ rau hắt cho rau nước rồi cho vào đĩa bưng vào, lúc này bà Ba Hường bắt đầu rót chén rượu cho chồng. Đợi khi ông tập một ngộm, lúc đó bữa cơm chính thức bắt đầu. Cầm đôi đũa son trên tay, Ông tránh xâm cao hứng, ngâm nga đọc. Ngoảnh mặt lại đã tới kỷ tơ liễu. Ngã lãng du thời quân thượng thiếu. Quân kim tương hứa giá ngã thành ông. Cười cười nói nói sợn sùng. Mà bạch phát hồng nhan chừng ái ngại. Không có đàn, phách hay trống trầu giữ nhịp. Ông gõ chiếc đũa vào thành bát tạo nên âm thanh vui tay. Bà hai mận gấp con cá rô dán vào bát cho chồng. Do liếc mắt nhìn bà Ba Hường vẻ không hài lòng, chắc tại chén rượu đã vơi quá nửa nhưng chưa được rót thêm. Do cúi mặt ăn từ tốn, bà Ba Hường không biết mình vừa bị nhìn với vẻ không hài lòng. Cầm bôi múc canh cá cho vào bát để lùa cơm cho dễ. Vẫn lạ nhà nên ngồi ăn không mấy khi cô thỏ đũa gấp thức ăn. ngay khi ăn miếng cơm vừa chan canh cá, bà Ba Hường vội chạy ra gốc cây, bụng miệng nôn khan. Bà tránh đào buông đũa đi tới vút lưng cho người vợ ba của chồng. Dù chưa một lần sinh nở, tuy vậy, nhìn biểu hiện của cô Hường, bà biết giọng họ đặng thiên đã bước qua lời nguyền mấy trăm năm. do chỉ có độc đinh truyền đời. Dịu bà ba Hường vào nhà nghỉ ngơi, bà tránh đào sai người ngâm gạo nếp để đổ xôi và thịt gà. Bà không quên nhắc con bé người ở đi mời cụ lang Sự tới thăm khám. chưa đầy một canh giờ sau, Ngồi nhà năm gian với những hàng cột lim lên nước đen bóng Cùng những bức hoành phi câu đối như bừng lên sức sống Sau khi thăm khám Cụ Lan Sự cắt cho bà Ba Hường trục thang thuốc dưỡng thai Và không quên chúc mừng ông Tránh Sâm có tin vui Dù mong chờ tin này từ đời này qua đời khác Nhưng đến lúc chắc chắn thoát cảnh độc đinh Ông Tránh Sâm lặng người vì quá nỗi vui sướng Đích thân tiến cụ Lan Sự ra ngoài cổng kèm món tiền cảm tạ Ông tránh xâm quay vào vừa lúc con ngà luộc ngậm bông hồng, được bà tránh đào đặt lên bàn thờ. Xôi đơm ra đĩa cũng được bưng lên đợi làm lễ. Mặc áo dài khăn đóng cẩn thận, ông tránh xâm bỏ giờ bữa trưa, thắp hương kính cáo các vị tổ tiên với lòng thành kính. Đợi chồng lễ xong, bà tránh đào sai con bé người ở sách làn theo bà gia đền thờ vua bà Lý chiêu Hoàng ở đầu làng làm lễ tạ. Sau đó bà xuống cuối làng dâng lễ và thắp hương ở Điện Cô Tám. Đến giờ phút này bà thấm thía câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành, bởi nhờ phát tâm công đức dựng đền xây điệt, giờ đây dòng họ Đặng Thiên có tin vui trai cảnh đậu quả. Người không vui duy nhất là bà Hai Mận, tự dưng cô thiên bảo có em cùng cha khác mẹ, như vậy địa vị bà Hai đâu hơn được bà Ba, chưa kể khối tài sản ăn nhiều đời không hết phải chia đều, đó là điều bà Hai Mận cực kỳ khó chịu. Ngồi suy xét mọi việc, Bà Hai Mận căm tức người chị gái là kẻ gây ra mọi chuyện. Nếu không có việc lấy thêm vợ lẽ cho chồng, như vậy mẹ con bà đã bớt được mối lo và sống vui vẻ. Nhìn cảnh mọi người xuống vào hỏi thăm bà Ba Hường, tự dưng bà Hai Mận nghẹn ứ không sao nuốt nổi miếng cơm. Khi hết tuần hương, bà tránh đào hạ lễ chút mang về cho đám người ăn kẻ ở thụ lộc. Thấy trời còn sớm nên bà tự tay lau dọn điện thờ cô tám. Dù mười hòm châu báu của dòng họ Đặng Thiên chưa tìm được, nhưng với bà, thằng cu Thiên Bảo cùng kết thai trong bụng bà Ba Hường còn quý hơn kho báu rất nhiều. Ngẫm ra các cụ nói phúc đức tại mẫu không sai. Dù không thể sinh ra cho nhà chồng một mụn con, nhưng bà cắn răng hai lần đội lễ đi cưới vợ lẽ cho chồng, giờ đã có kết quả. Hết lòng vì giang sơn nhà chồng, bà biết các ông già bà cả trong họ đều tâm phục khẩu phục. Hơn nữa bà có được sự tin tưởng tuyệt đối Từ chồng mình Do bà tránh đào mang lễ ra đền thờ Vua bà khấn tạ Nên tin vui từ nhà ông tránh xâm Được cụ đồ xanh đón nhận trong niềm hân hoan Bữa cơm chiều hôm đó Cụ đồ xanh nhắc người dâu trưởng Sớm ghé thăm bà Ba Hường Bởi việc mang thai cần nhất có người để chia sẻ Người vui nhất là bà Bưởi Như vậy cô con út đã chắc chân bên đó Ít ra sau này Không chịu cảnh thiệt thòi Như nhà bà tránh đào lúc về già Không mong con mẫn để như mình, tuy thế mà muốn bà ba của tránh tổng làng xô phải có đủ cả nếp lẫn tề, như vậy gia đạo sẽ bình yên. Từ ngày làm trung tuần, không còn ngồi xó nhà nên Trưng Hinh có nhiều thay đổi, gã ăn nói mạnh bạo hơn, lại học thêm nhiều mánh của những kẻ đi trước. Ngồi uống rượu cùng cha mình, gã nhẩm tính, nếu em gái sinh con rồi trai hay gái, chân phó lý nay mai không người nào xứng đáng hơn mình. Xét cho cùng đó cũng là việc nên làm của ông tránh xâm Bởi em gái đã sinh con đẻ cái cho dòng họ Đặng thiên Cụ đồ sách nhầm tính Như vậy đứa bé sẽ sinh vào năm giáp thân 1944 Nếu con trai còn đỡ Ngồi nhỡ con gái thì không đẹp lắm Nghĩ là vậy Nhưng cụ hiểu rõ câu Tuổi thân thì mặc tuổi thân Nếu đẻ giờ dần sướng chẳng kém ai Đi thu tiền lãi vay và tiền họ xong, bà tránh đào ghé vào quét tước dọn dẹp rồi thắp hương ở điện cô tám cho sạch sẽ. Nhà không thiếu người ăn kẻ ở, nhưng bà thích tự tay làm, bởi đây là chốn linh thiêng, riêng ở đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng có cụ đồ xanh là người chu toàn khiến bà yên tâm. Dưới mái nhà nam gian, giờ đây không còn im lìm như trước, tiếng bi bô của cô Thiên Bảo cùng tiếng khóc của cô Thiên Ân khiến ngôi nhà bừng lên sức sống. Người hạnh phúc nhất có lẽ là ông tránh xâm. Bảy con cái là lộc của rời, nên bà biết chồng mình đang mong còn thêm Lộc Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở. Bước sang tuổi 43, chồng bà còn dư sức để con nàn cháu đống như mồ ma của lão Lý Tăng vậy. Thực tế ở làng xù, có người được làm cha khi bước vào tuổi 64. Không do ông chồng tránh tầm của mình có lấy thêm vợ nữa hay không. Với bà, việc đó giờ không quá quan trọng. Thậm chí lúc đang dọn dẹp, bà tính mua một chiếc trọng tre kê ngay gian hậu điện. Biết đâu lúc nhà đông các bà vợ trẻ quá, đây là nơi thích hợp để bà nghỉ ngơi và tìm sự bình yên trong sự hỗn độn. Riêng với đống ngọc ngà trâu báu, bà cho rằng cố tìm cũng vô ích nếu các cụ bịt mắt. Vạn sự phải tùy duyên nên cần kiên nhẫn. Trên đường quanh về nhà, nhìn gương mặt thất thần của mấy người từ ngoài cánh đồng về. Bà tránh đào khẽ thở dài vì biết vụ mùa này cầm chắc thất bát. Hình như lâu lắm rồi bà con gặp cảnh tháng 3 ngày 8, dù chưa đói nhưng việc đứt bữa và ăn Độn là không tránh khỏi. Nhà nào đông con, khéo hút cháo cầm hơi để sống qua ngày đoạn tháng. Đầu chỉ riêng làng sủ, hôm trước ghé về thăm nhà, bà được bậu thân kể về cảnh sống cư cực của những người khốn cùng. Ngày trước còn nhúc nhắc bòn do đãi chấu được Hiện giờ họ bắt đầu ăn đủ thứ kiếm được để sống. Không muốn bàn luận chuyện cô em gái, hôm đó bà tránh đào ngồi chơi một lát rồi lại quay về sau khi đổ gạo đầy chiếc trung nhỏ. Vẫn biết, phụ thân là thầy đồ nên nếp nhà thanh bạch, chỉ tương cả ra bản. Tuy nhiên, có thực mới vực được đạo. Nếu trong nhà gạo không, lúc đó sức đâu để nói đến những bậc thánh nhân bên xứ tàu. Bước vào trong sân, bà tránh đào ngạc nhiên thấy cô em gái Tức bà Hai Mận đang cầm trùm chìa khóa mở kho cho đám người ở chất gạo lên xe bò. Thấy chị gái, nhưng bà Hai Mận lờ đi. Bởi cô thiên bảo đã lớn, bà được giao quản việc nhà, sao phải hỏi ý kiến. Đang thời buổi gạo Châu củi quế. Việc lấy một bao gạo ra khỏi kho phải hỏi. Đằng này khuân cả xe bò là việc lớn không đơn giản chỉ mở khóa rồi khiêng ra. Đã lâu hai chị em không nói chuyện cùng nhau. Hôm nay bà Tránh Đào gạt hiềm khích qua một bên rồi hỏi em gái Dì xuất gạo đi đâu sao không nói tôi một câu Bà Hai Mận vinh mặt trả lời Bà Huyền vai thêm trục tạ gạo Hỏi chị rồi lỡ việc quan Ngay lập tức bà Tránh Đào quát đám người ở khiêng hết những bao gạo vào kho Từng bao gạo là mồ hôi nước mắt của bao người Trừ những số đã xuất bán thu tiền trang trải mọi thứ và gây dựng sản nghiệp Số gạo trong kho để phòng khi cần đến Nghe đến việc quan, khiến bà tránh đào không giữ được vẻ bình tĩnh. Bà bán em gái đã ngu còn tỏ về ta đây, bởi không biết phải hỏi nếu cắm mặt làm theo có ngày sạt nghiệp. Sống ở làng dâu từ bé rồi về làng sổ, bà tránh đào hiểu rõ trần đời không có việc gì gọi là việc quan được phà ra từ mồm con mụ vợ ngày quan huyện. Nói đâu xa rồi, có lẽ mụ đó thấy ăn không năm tạ gạo tháng trước dễ quá nên thấy bờ đào mãi. Nhưng đến nước này, bà Trà cần phép tắc gì sất, bởi gạo còn quý hơn vàng trong giai đoạn này. Bị ngăn cản việc chờ gạo lên huyệt, khiến bà Mận thấy mất mặt. Không muốn ở dưới bóng người chị mãi, nên bà hét đám người ở không được khiêng gạo vào kho. Bà dọa nếu quan trách phạt, đứa nào mắc lỗi sẽ bị ăn đòn càn cho nhớ. Đám người ở vốn sợ bà tránh đào hơn, tuy nhiên thấy bà Hai Mận tay hòm chìa khóa nên đứng im vì chưa biết nghe ai phần con sâu cái kiến ở giữa chẳng may giận cá chém thớt lá đủ Không muốn sự việc kéo dài vì mây đen kéo tới gây mưa là hỏng gạo. Bà tránh đào giật luôn trùm chìa khóa rồi vung tay, tát em gái trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu em gái quá quát thì bà luôn nín nhịn. Nhưng cái đói đang hiện hữu quanh làng việc con bụ vợ lã quan huyện vay trục tạ gạo là hành động ăn cướp, nên mà quyết không nhà một cân. Người ta nói không sai. Ném thịt cho hổ đói, biết bao nhiêu cho đủ. Lòng tham của con mẹ đó nổi danh khắp mấy làng thuộc Tổng Kim Sơn. Xuất thân là con ông đồ, vì thế bà hiểu phép tắc. Mọi năm, việc bà huyện xin một vài tạ gạo không thành vấn đề. Năm nay thóc cao gạo kém, nên bà đó miệng nói là mượn, nhưng giống kiểu ăn chặn thì đúng hơn. Vẫn hiểu mọi việc có tôn ti trật tự. Tuy thế, đúng như các cụ đã dạy. Người trên ở chẳng chính ngôi khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào. Biết em gái không phục, bà tránh đào chỉ tay vào mặt, rồi lạnh giọng nói. Khi nào dì đói dã họng, sẽ thấy quý hạt gạo hơn chiếc kiềng vàng đeo cổ. Trục tạ trước trục cân, cũng cấm được rút kho. Bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của chị gái, dù không dám phản kháng, nhưng đợi lúc ông tránh xâm về ăn trưa, bà hai mận lăn ra nền nhà khóc bù lu bù loa bà mượn cớ làm lỡ việc quan đề đồ diệt tội cho người chị gái. Chứng kiến màn ân vạ đó, bà Ba Hường vội bế cu thiên ân vào trái nhà bên tà cho con bú. Việc bà cả lẫn bà hai có hiểm khích, bà không dám nạm bàn. rót rượu cho chồng thay cho bà Ba Hường bận nuôi con nhỏ. Bà tránh đào phân tích ngọn ngành máu tham của mụ vợ quan huyện. Cái trò vay rồi không trả khát nào cướp ngày. Chưa kể hiện nay, một tà gạo có giá cao bất thường. Ông tránh dân hiểu những điều vợ mình nói không sai. Vụ thu hoạch năm nay cầm chắc mất mùa, nếu chuyển gạo lên huyện, khéo nhà ông phải mua ngoài chợ giá cao còn không chắc đã có. Như thấu hiểu chồng mình ngại quan huyện, bà tránh đào quả quyết, dân bạn đại quan nhất thời, nếu vì việc làm sai trái của mụ vợ quan tham khiến quan huyện hạch sách hay nhũng nhiễu, bà sẽ lo một cái lễ hậu rồi đưa thằng lên quan trên đạt xong. Trốn quan trường, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình. Do vậy, cái ghế quan huyện ở đây khối kẻ nhòm ngó. Nếu có người thư kiện, lúc đó thành to chuyện. Như chút được gánh nặng trong lòng, ông Tránh Sâm thở vào nhẹ nhõm do được vợ mách nước. mà cô vợ bé bỏ ăn, làm mình làm mày, ông Tránh Sâm ngồi dùng bữa cùng người vợ cả của mình. Chút thằng cu thiên ân bú no sẽ được trao cho vũ em để bà Hường sơi cơm không còn tin tưởng em gái. Tay hòm chìa khóa vừa trao chưa được 2 tuần, bà tránh đào thu lại từ em gái để lo việc cân đối thu chi. Dù hiện nay mọi việc chưa rõ ràng, tuy nhiên bà dự cảm về cái đói còn nhanh hơn người khác. Không chất các bao gạo trong kho, để béo chuột và ẩm mốc, bà thuê thợ đóng những hòm gỗ to rồi trút vào khóa chặt cho chắc ăn. Những bao thóc được kê cao, phòng ngập nước. Với thóc chưa say cùng gạo đóng thùng, bà tránh đào yên tâm không lo đói. Để em gái có trách nhiệm hơn, bà Tránh đào giao cho chìa khóa bếp có một thạp gạo. Như vậy hàng ngày múc bao nhiêu bơ để thổi cơm và nấu ăn cho người ăn kể ở cùng ông Tránh và ba người vợ. Tất cả việc này bà hai mặn phải biết cân đối cho phù hợp, tránh lãng phí. Đúng như bà Tránh đào dự liệu, khi giá gạo trên Phú huyện tăng trắng mặt, hàng ngày bà huyện sai cậu lính lệ đạp xe về đòi gạo khiến nhà ông Tránh Tổng như mang công mắc nợ vậy. Không muốn chồng mình lâm vào thế khó xử, Bà Tránh Đào nói cậu lính lệ quay về bẩm báo lại cho bà huyện, số gạo còn dư hiện đất chuyển lên phủ cho vay rồi, nếu vụ này thu hoạch xong sẽ gửi cho bà huyện mấy tạ gạo mới. Xoay nhà Tránh tổng chẳng ăn thua, bà huyện sai cậu lính lệ nã gạo nhà Lý Vinh. Việc mượn gạo của bà huyện khiến mọi người không còn giữ ý, mấy ông lý trưởng các làng trong tổng đều từ chối khéo, do vậy lúc này có tịch thu mộc chuyện thì lão Lý Vinh cũng cốc sợ. Có lẽ thấy đám hào lý ở dưới không nghe lời, Con bà bày trò vật vã khó ở, khiến đích thân quan huyện phải ra mặt hỏi vay gạo. Không như đám dân ngu khu đen, những nhà có máu mặt cùng đám hào lý hiểu rõ. Nếu mượn gạo xong, ngay lập tức con bà ngồi đợi gạo về, sẽ gọi con mẹ bân rồi bán sang tay theo giá hiện hành lên tới 350 đồng một tạ. Nhưng con bà chỉ thanh toán từ 5 tân tị, có 25 đồng bạc đông dương một tạ. Không tốn một giọt mồ hôi, con bà kiếm lại gấp nhiều lần. Chịu không nổi một cổ hai chồng, đơn từ khiếu kiện gửi đi khắp nơi. Cuối cùng vị quan phụ mẫu phải đòi đi khá xa, đó là nhờ dựa vào vài mối quan hệ nên ngài không bị biếm chức, còn giữ được cái mu ô xa là may mắn lắm rồi. Hôm chia tay quan huyện đi trị nhậm nơi khác, ngoài ông tránh xâm cùng mấy vị chức sắc đến dự, những vị nhân sĩ trong huyện đều tránh xa. Tự dưng mất đi nguồn lợi lộc, quan bà chửi đắm hào lý thuộc hàng ăn cháo đá bát, rồi họ đâu có được hưởng ơn huệ gì từ vị quan phụ mẫu. Đán Trọng đạp xe từ trên huyện về, bà trách nào mỉm cười nói một câu, vậy là thoát khỏi của nợ. Thấy gạo tăng giá ầm ầm, bà hai mặt biết lỗi nên chọn cách im lặng. Nếu chở tục tạ gạo lên huyện, số tiền thu về không mua nổi một tạ gạo, tính ra nếu truyền gạo sẽ mất trắng chín tạ trong chớp mắt. Bước sang năm giáp thân, 1944 Cuộc sống làng sổ như trầm hơn, hàng trăm mẫu ruộng sắp đến kỳ thu hoạch đều bị sâu dày phá hoại, khiến lúa chết trắng, chết vàng. Trước khi làm bà vợ cà của tránh tồng, từ bé theo mẹ ra đồng nên bà tránh đào thấu hiểu nỗi bất vả cơ cực một nắng hai xương của người nông dân. Các cô nói trồng lúa như đánh bạc với giời là vậy. Do biết quý những hạt gạo làm ra, mọi người đều gọi là ngọc thực và không ai dám phí phạm tháng trước thấy chồng sai người ở chất năm tạ gạo chuyển lên huyện. Bà tránh đào xót đứt ruột, bởi thừa biết bà vợ quan huyện Vòi Vĩnh rồi đem bán kiếm lời. Hồi mấy năm trước gạo có 25 đồng bạc đông dương một tạ, thì bà không để tâm. Bước sang năm nay, giá gạo tăng lên 40 đồng, thậm chí ngoài chợ đen vọt lên đến 350 đồng, khiến bà thấy câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, không sai. Đứng ngắm cánh đồng làng, Bà biết bộ này sẽ mất mùa hoặc thu hoạch không được đáng kể. Nhìn gương mặt lo âu của mọi người là đùa hiểu. Sau ngày quan huyện bị điều chuyển đi nơi khác, bà Tránh Đào cảm thấy nhẹ lòng vì không phải đối phó với mụ vợ quan tham lam, dân trong vùng tiễn họ như tiễn quan ôn vậy. Hôm nay ở nhà làm đầy tháng cho thằng cu thứ hai của dòng họ Đặng Thiên. Tuy nhiên bà Tránh Đào không thể vui nổi. Dù ở làng chưa ai đứt bữa, Nhưng cái đói như bóng ma đã lẩn quất đâu đây? Bởi thế việc bày cỗ bàn dịp này chẳng phải lúc. Không làm rầm rộ như khi đầy năm cu đặng thiên Bảo Khi đầy tháng thằng cu do bà Ba Hường hạn sinh, ông tránh xâm quyết định làm đúng hai chục mâm mời hai bên nội ngoại cùng mấy vị chức sắc để tránh điều ra tiếng vào. Nó là cách trả nợ miệng vậy. Cô Độ Xanh là người hay chữ, nên việc đặt tên được vị hiền tế là tránh tổng nhờ cậy. Vốn tính trìn chu và cẩn thận Cụ mất cả buổi chiều chọn tên Nhằm tránh bị trùng với những bậc cao niên Trong họ Đặng Thiên Đúng giờ lành cô độ xanh hạ bút ban cho đứa cháu ngoại Cái tên là Đặng Thiên Ân Với hàm ý thằng bé sinh ra bởi do ơn trời Tên đẹp và mang nghĩa tốt lành Khiến ông tránh xâm cùng bà Ba Hường Vui mừng ra mặt Dòng họ Đặng Thiên hoác giải được lời nguyện độc đinh Dòng họ Nguyễn Văn thêm được đứa cháu ngoại Xét ra thân cảng thêm thân Ngồi trên sập cùng mấy vị trưởng thượng Của dòng họ đặng thiên Cụ đồ xanh từ tốn ăn và nói chuyện Đúng cốt cách của một nhà nho Biết tiếng cụ từ trước Mấy vị cao niên đều gật gù bàn Về kết đức của bậc quân tử thời trước Họ hoài niệm về thời xưa Khi nho giáo đã vào lúc hoàng hôn Trong bữa ăn Nhìn thấy Trương Hinh Nhớ đến việc gã anh vợ qua mặt mình Nhằm tăng công khi bắt được người của hội kín Ông tránh xâm bước tới Rót rượu cho gã Trương Tuần hãnh tiến Rồi căn dặn Ở đời ăn cây nào rào cây đó. Thấy gã anh vợ là Trưng Tuần không hiểu, ông nhắc ngay. Tiếng là có ông chú họ xa, làm lý trường, nhưng thử hỏi lão đó giúp gì được cho gia đình hay không. Bị nhắc nhở khiến Trưng Hinh toát mồ hôi, sợ vinh vang biến mất. Đúng là ông Lý Vinh cùng họ Nguyễn Văn, nhưng đến kỳ vẫn sai Tuần Đinh, nã sưu thuế đều. Gã được làm Trưng Tuần là nhờ người em vợ, tự dưng thân thiết Lý Vinh, đâm thêm phiền. Ngồi như chó cụp đuôi, trưng hình cắm mặt sơi đậy tễ, rồi lặng lẽ chuẩn êm. Gã sợ ngồi thêm chỉ tổ tránh xâm ngứa mắt. Ở làng sụ chia năm bè bày cánh, Trương tuần chỉ là gã đầu chảy đít thớt, không biết thân biết phận hoặc chọn nhầm phe sẽ thành nơi các cụ chút giận, khi đó lại đẹp mặt. Biết mình thuộc dạng Bạch Đinh vừa mon men làm chân sai bào của các cụ chức sắc trong nàng, dù muốn lấy thêm vợ nhưng sợ không cáng được. Nên Trường Hình chọn cách thậm thụt với Thị Tơ, một phụ nữ quá chồng sống ở gần điện Cô Tám. Thị Tơ là em ruột tay Khán Thành, anh em kiến giả nhất phận. Do vậy lúc Khán Thành ký vân tự bán đất không chia cho Thị một đồng trinh. Bởi con gái lấy chồng như bắt nước hắt đi, Khán Thành không thấy mình phải có trách nhiệm. Có chút men rượu cộng thêm sự buồn bực trong lòng. Trường Hình đi tắt lối vượt sau của nhà đảo dân lé để chui vào túp lều rách của Thị Tơ. Không còn nhớ đến những lời được thân phụ mình trích trong sách thánh hiền để dân dạy, Trưng Hinh thấy vận của gã đang tới. Đợi khi nào làm chức phó lý sẽ cưới thêm vợ cho đỡ kém cạnh Tiếng là vụng trộm cùng nhau, nhưng mỗi lần tòm tem như vậy, Trưng Hinh phải xúc trộm thóc ở nhà mang đến. Hôm nào quên, sẽ nộp tiền. thì tơ dù thiếu hơi đàn ông, nhưng quyết không nhẹ dạ miễn phí khoản đó. Nghe thấy tiếng chó sủa hóng, ngước nhìn ánh trăng dọi qua chiếc màn rách thay cho cửa, Biết không còn sớm, nên trưng hình đưa tiền cho thị tơ, rồi mặc quần quay về nhà. Làm chứng tuần, nên gã đi sớm về khuya. Thậm chí đi thông đêm, không khiến vợ nghi ngờ. Nếu như ngày trước sẽ chẳng thể có chuyện gì. Cầm tiền trong tay, thị tơ không vội mặc trước váy đột liền căm môi nhắc. Gạo ngoại chợ đang tăng giá, mấy đồng này không chắc mua được đấu gạo. Vậy cho tao thiếu, chưa gì đã như trẻ xác người ta. Thế lúc ông Trương toàn đang ấy được nửa trừng, tôi hất ra xin thiếu có được không? Mẹ, trà còn đi lắm một. Ông đây thiếu, chứ không thèm chặc Rời khỏi túc lều vừa bẩn lại vừa hôi, Trưng Hình băng qua khu vườn rồi đứng vạch quần đái ngay ở bức tường phía sau ngôi điện thờ cô Tám. Lúc này Trăng đã ẩn vào mây, nhưng ngã cảm giác như ai đang theo dõi vậy. Dùng mình vì sợ có người âm theo, Trưng Hình cắm cổ chạy thục mạng, đến khi chân chạm nước và sụt xuống cát. Lúc này, gã như bừng tỉnh và biết mình nhầm đường khi lao ra bờ sông giống kiểu bị ma rủ vậy. Giá kể không bị lạnh chân, khéo gã chạy qua tận Bắc Ninh không chừng. Đứng một lúc cho đỡ thần hồn nát thần tính, gã quay ngược trở lại con đường nhỏ, nhưng không sao nhấc chân được. Hệ bước đi như có người tóm gấu quần kéo khá mạnh. Đến lúc này trưng hình bấn loạn thật sự. Gã ngồi thụp xuống bờ sông, rồi lại như tế sao. Cả đời chưa từng hại ai, nên gã không muốn chịu cảnh khốn khổ. Khi trăng ra khỏi đám mây dọi xuống, cảnh vật không còn tối như đêm 30. Dưới ánh trăng mờ ảo, phát hiện ống quần của mình mắc vào cục đá, Trưng Hinh lấy hết can đảm gỡ ra. Thỏ tay định nhặt, rồi ném cục đá ra phía xa, nhưng không được. Gã bới cát liền phát hiện ra, tượng một vị võ quan bằng đá cầm gươm, nằm úp mặt xuống cát. Chính đầu mũi gươm đã mắc vào ống quần Khiến gã sợ vãi tè Hì hội lôi bức tượng đá Nhưng nặng quá Trưng hình ngồi thở dốc vì mệt Bình tâm suy xét Gã mừng vì đây là cơ hội trời cho Để đoái công chuộc tội với tránh xâm Người em dễ quyền lực của làng xù Nửa đêm Đường làng tối như hũ nút Do chưa đến kể siêu thế Nên đám tuần đinh không đến mức bận rộn Việc chị ăn của làng xù Đều xuôi trèo mát máy chơ mỗi việc tên Triệu Táng mưu làm phản, đòi lật đổ nhà nước bảo hộ. Sống ở làng Từ Bé nên ngã hiểu, dân ở đây quanh năm cắm mặt vào đồng ruộng nên chân chỉ hạt bột, có lẽ bị đè nén nhiều, vì thế họ cam chịu do thấp cổ bé họng. Thời trước có vài tên ngổ ngáo, coi khinh các cụ chức sắc không ra gì, nhằm tránh bị nhận phép nước. Chính cụ Lý Uyên cùng cụ Tiên chỉ, đã lập mưu chôn thúc viện trong vườn, rồi báo Tây đoan về gô cổ. Trương hình cởi quần, vắt kiệt nước rồi cầm trên tay, đi về nhà. Gã biết giờ này chỉ những kẻ bất lương mới ra đường, nên cóc sợ ai nhìn thấy mình không mặc gì. Thêm nữa tối như vậy, sao phải mặc quần ướt, khéo sinh bệnh. Không vào nhà ngủ, gã phơi quần ngay bờ rào, rồi nằm trên trọng tre, đánh một giấc ngon lành. Khi nào trời sáng, lúc đó quần khô là vừa soẩn. Khi nghe tiếng gà gáy từ nhà bên vọng sang, Trân Hình đã mặc quần nghiêm chỉnh gã lấy lông gà thông điếu để bắn bi thuốc lào đón bình minh. Chưa ăn sáng nên Trân Hình dỡ lưng vào vách nhà do gã say thuốc. Mơ màng nhớ đến câu mấy bà hay nhại với Hà Mỹ trách chồng vô tích sự. Đã không cán đáng việc nhà còn say sưa bắn thuốc lào. Chồng người thông phán thông tòa, chồng em thông điếu cũng là thầy thông. Khi bà cụ Hinh bưng chiếc xanh đồng bóp gói nghi ngút lên nhà, vợ chương Hinh nhanh tay múc bốn mát cháo hoa ra bát chiếc yêu cho nhanh nguội, thì không quên rắc thêm chút hành hoa thái nhỏ, khiến mát cháo nhìn hấp dẫn để lót dạ Do vừa lĩnh xong bắt họ, bà cụ Hinh rộng tay khi rán thêm đĩa đậu cho mọi người ăn thêm. Nhìn món ăn dân dã như này bỗng thành món ăn sang, bởi hiện nay nhiều người trong làng bắt đầu phải ăn đột, thậm chí có nhà ngày ăn một bữa. Nhưng đó là việc của nhà người ta. Không hẽ răng nửa lời về chuyện đêm qua. Trường Hình ăn bắt cháo nhanh đến mức mồ hôi tối ra như tắm. Gã quyết định tập thêm ngụm rượu bởi mấy bìa đậu rán vàng nhìn không sao cưỡng nổi. Không có lệ bánh mắt đã xúc miệng bằng rượu. Cụ đồ xanh ăn hết bắt cháo liền đi xúc ấm pha trà. Khi nào hết tuần trà, cô sẽ khoan thai bước ra đền thờ bà Lý Chiêu Hoàng. Dù còn nhiều chuyện không hài lòng với cả Hình, theo cách gọi của cụ, Ngoại trừ Út Hường đã thành bà ba danh giá. Cô thấy mấy người con kế tiếp đều long đong lẫn đận. Nhắc cả Hinh không nên tiểu nhân đắc ý nếu định nhũng nhiễu dân nàng. Tấm gương quan huyện phụ mẫu chi dân còn đó. Bản thân làm gì phải để Đức về sau. Chán nghe bài giáo huấn quen thuộc, Trưng Hinh vâng dạ cho qua chuyện rồi vào buồn. Gã thay bộ quần áo tươm tất, đội nón trên đầu cho đủ lệ bộ. Trước khi rời nhà, Gã không quên cầm theo chiếc thước như biểu tượng của một dân Trương Tuần, rồi bài miết bước đến nhà ông tránh xâm, người em dễ quyền lực của mình. Dân làng không phải người nào cũng có lời ăn sáng, tranh thủ trời mát họ ra đồng sớm nhằm hy vọng bòn mót được chút gì đó. Thảm cảnh mất mùa đã nổi xa, giờ quay lại, khiến cho khuôn mặt người nào cũng chịu nặng ưu tư. Nụ cười là của hiếm bây giờ. Không giàu có gì cho cam, bản thân vừa nhận chức Trương Tuần chưa lâu, Hôm xưa Trương Hình tặc lưỡi tiếc rẻ lúc nhìn thấy cánh đồng vào kỳ thu hoạch những cây lúa chịu bông như mọi năm không còn thấy đâu. Ngẫn lại, gã thấy mình có đầu óc nhìn xa trông rộng. Nếu lần trước không hối thúc mọi người đóng thóc khéo bây giờ trà dám đông vì giá tăng gấp mấy lần. Bữa sáng nhà tránh tổng không sớm quá từ lúc tăng tàng sáng như nhà dân cày Nguyên do bởi mọi người phải đợi ông tránh sâm đi đánh tổ tôm về, hoặc hôm nào nằm nhà ông chẳng vội dậy sớm Còn một việc không thể thiếu, mỗi sáng tinh mơ, bà Tránh Đào thường đi thăm dụng một lượt rồi về. Khi chiếc đồng hồ phú lang xa, theo cách gọi từ thời cụ Lý Uyên còn sống, thong thả đánh tám tiếng. Ông Tránh Sâm cùng ba bà vợ ngồi quanh trước bàn tròn già cổ. Đây là loại bàn kèm theo đúng bốn ghế. Cô Thiên Bảo lớn rồi, được đặt cách ngồi ăn trên sập gụ. Riêng Cô Thiên Ân nằm thiêu thiêu ngủ trên chiếc võng đầy. Sự xuất hiện của Trương Hình khiến ông Tránh sâm ngạc nhiên và khó chịu. Bình thường nếu có việc gì cấp bách, gã Trương Tuần phải bầm báo cho lý trưởng đâu có lẽ sọc thẳng vào nhà Tránh Tồng, dù là anh vợ. Để Tránh khó xử cho bà Ba Hường đang cúi gặp mặt vì ngại sự có mặt của người anh cả, bà Tránh Đào liền đon đà nói. Không mấy khi gặp đúng bữa, mời ông Trương Hình vào ngồi luôn. Vô phép bà, sớm nay tôi phải báo tin quan trọng cho ông Tránh. Nghe nhắc đến mình, ông Tránh Sâm dừng đũa lắng nghe. Lúc này Trưng Hinh đứng bên cạnh, liền danh giọt nói ngay. Ngày trước dòng họ đang tiên được triều đình cấp tiền xây lăng mộ cho bà Hiền Phi ở gò đất cối làng. Hiểm nỗi khi chiến tranh loạn nạc rồi bờ sông bên lở bên bồi khiến lăng mộ của bà Hiền Phi đã mất dấu tích kể từ đó. Ngừng lời để quan sát. Khi thấy câu chuyện của mình gây sự chú ý của Tránh Sâm, lúc này Trưng Hinh kể rõ đêm qua lúc bác thước đi tuần quanh làng Rốt rồi thế nào gã chạm phải tượng võ quan bằng đá cầm gươm, đứng canh giấc ngủ thiên thu. Như vậy, lăng mộ bà Hiền Phi chỉ quanh khu vực đó. Bỏ qua sự ác cảm do lần trước, gã Trương Hình ton hót lập công với Lý Vinh. Ông Tránh Sâm đội mũ cát cầm ba tong, dục gã anh vợ đưa mình đến tận nơi, nhằm mục sở thị. Lúc Trương Hình báo cáo, dù người thích mùi rượu, nhưng ông Tránh Sâm tin chắc đó là sự thật. Rõ ràng việc xây dựng đền, Xây điện mang lại cho dòng họ Đặng Thiên nhiều niềm vui. Nếu việc sinh thêm được cô Thiên Ân khiến cả họ vui mừng, giờ đây thêm việc tìm được lăng mộ bà Hiền Phi sẽ khiến điện thờ cô Tám thêm phần linh thiêng. Từng miếng ghép được tìm thấy, điều này khiến ông Tránh Sâm hy vọng kho vàng bạc châu báu do các cụ để lại, rồi sẽ phát lộ theo cách ít ai ngờ đến. Là dâu trưởng của dòng họ Đặng Thiên, bà Tránh Đào Liên buông đũa vội bước theo hai người. Ngồi ăn sáng lúc này Còn bà Hai Mận cùng bà Ba Hường Cả buổi sáng hôm đó Dân làng sủ chứng kiến Việc tìm ngôi lăng mộ bằng đá của bà Hiền Phi Đám trai đình tìm được Hai vị quan văn Quan võ cùng mấy con ngựa và voi Đều bằng đá Chính nhờ dòng sông và bùa cạn nước Nên khu lăng mộ bà Hiền Phi dần phát lộ Tuy vậy do ngày trước Nơi này thuộc bên lở Vì thế không chắc tìm được mộ phần Có cỗ quan tài Bởi đã mấy trăm năm trôi qua tạm hài lòng với những gì trục bớt được đặc biệt là tấm bia ký ghi rõ chủ nhân ngôi Lăng mộ là bà Đặng Hiền Phi ông tránh xâm quyết định cho chuyển toàn bộ số voi ngựa cùng hai vị văn thần võ tướng bằng đá về bài ngay sân điện thờ cô Tám cùng tấm bia ký sẽ được xây bệ và dựng mái tre dù coi trọng hạt gạo hơn vàng trong thời buổi thóc cao gạo kém nhưng chiều hôm đó bà tránh đào sai người ở kéo xe chở một tạ gạo qua nhà cụ đổ xanh để cảm ơn việc Trương Hinh tìm được vị trí lăng mộ bà Hiền Phi. Từ ngoài đền vua bà quay về, nhìn hai bao gạo được khuân lên để ngay góc phàn, cụ đồ xanh buông một câu khen người con trai cả. Anh cả Hinh, thế mà được. Tiếng trẻ con khóc, khiến bà Hai Mận tỉnh giấc. Nhìn thấy cu tiên bảo vẫn say rất nồng, con bà Vũ đang ngủ gà gật, vẫn không quên quạt mát cho con trai. Bà biết tiếng khóc của thằng bé Thiên Ân, Từ ngày bà Ba Hường hạ sinh được con trai, vị trí độc tôn của Thiên Bảo không còn. Sợ chồng cùng chị gái nên bà chỉ ngấm ngầm kèn cửa. Dù Thiên Bảo đã lớn nhưng bà vũ em vẫn phải sát sạt chăm sóc. Cô Thiên ân một tay bà Ba Hường lo chu toàn, nếu không sẽ bị đá thúng đụng nia hay mặt nặng mày nhẹ. Bị mất giấc ngủ trưa do tiếng thằng bé khóc ngàn ngặt. Sợ Thiên Bảo tình giấc nên bà Hai Mận bước sang nơi hai mẹ con bà Hường đang nằm. Đứng chống tay nhìn thằng bé Thiên Ân, lúc này, giá kể không ai biết, chắc bà thả luôn nó xuống giếng cho yên chuyện. Là người nhát gan, nên bà nghĩ thôi, con chẳng dám thực hiện. Có lẽ do mệt quá, nên bà Ba Hường chập mắt chút, vì thế bị bà Hai Mận giết gióng tội không dỗ con, để thằng bé Hờn. Biết mình có lỗi, vì thế bà Ba Hường vội bế con đứng lên, đi lại dọc ngôi nhà rộng rãi. Từ ngày về làm dâu dòng họ Đặng Thiên, Mọi việc đều ổn trừ quan hệ với bà Hai Mận như mặt răng mặt rời. Có nhiều đêm ôm con nằm trên phàn, bà ước được sống ở gian nhà ngang như bà tránh đào, đỡ phải làm cái gai trong mắt người khác. Chiều mát, bà Vú lần lượt tắm cho Thiên Bào lẫn Thiên Ân. Bà Hai Mận, sai con bé người ở xách nước vào nhà tắm để bà bị bõm cho đỡ nực. Khi Thiên Bào tắm xong, sẽ được bà Vũ cho ăn sớm kèo tối trời. Không được thành thơi như bà hai, do trăm con nhỏ nên bà Ba Hường mặc nhanh quần áo cho con, rồi chuẩn bị cho thiên ân dùng bữa bột, kèo cô cậu lại khóc vì đói. Hết đi tham dụng buổi sáng, và vụ thu hoạch, bà tránh đào dành cả ngày ngoài đó, vì vụ lúa thất bát. Nếu không có mặt, bà sợ hao hụt nốt những bao thóc ít ỏi còn lại. Sự đói kém thấy rõ nhất ở đường làng, đâu còn cành trải rơm hay phơi thóc cho nỏ. Nhiều nhà gặt xong mang về chỗ thóc còn không chắc cầm cự được đến kỳ cấy hái. Thậm chí đói quá phải ăn cả thóc giống. Đợi cho đám người ăn kẻ ở thu thóc đã phơi đóng bao trở về kho. Bà tránh đào đặt chân lên hiên nhà khi trời nhá nhem tối. Mâm cơm đại đồng bàn đã đặt sẵn. Tuy vậy do ông tránh xâm ở đình làng bàn việc chưa về mọi người vẫn phải kiên nhẫn đợi. Giả sử hôm nào các cụ ngà bàn đèn hay đánh chén, khi đó thằng mõ sẽ được sai về loan tin. Nhìn thấy em gái cùng bà Vũ nô đùa cùng cô Thiên Bảo trên sập. Ngay trái nhà bên tả, hai mẹ con bà Ba Hường ôm nhau do thằng bé ươn người. Bà Tránh đào bước lại sờ chán Thiên Ân, rồi sai bà Vũ ra vườn hái nắm lá giải đất. Cùng bà Ba Hường chăm sóc cho cô Thiên Ân xong. Trước lúc ăn tối, bà Tránh đào nghiêm mặt nói với bà Vũ. Thiên Bảo đã lớn, hãy để bà hai trông non. Từ ngày mai, bà phải chăm sóc Thiên Ân chu đáo. Bà hai mận ngứa miệng nói trên vào Con nào trả là con Sao chị nhất bên trọng nhất bên khinh Bà tránh đào nói dứt khoát Dì đuôi con chắc hiểu Đứa trẻ hơn một tuổi và đứa bé vài 3 tháng tuổi sẽ khác nhau Cả tuần ngồi họp bàn liên minh cùng các lý trường Ông tránh xâm cảm nhận rõ Cái đói không còn mơ hồ như trước Toàn bộ gần ngàn mẫu ruộng Của bài làng trong tổng Thu hoạch chỉ được chưa đến 1/3 Buổi sáng ngồi ăn cùng ba bà vợ Ông tránh xâm nhầm tính với 120 mẫu công điền cùng 350 mẫu tư điền tính ra làng sổ do mất mùa sẽ không đủ thốc nộp thuế chưa kể những khoản khác đặc biệt là thuế thân khoản thuế do lão bốn dui mè theo cách gọi dân dã tức thống sứ bắc kỳ Paul Dummer đặt ra Hễ người bản xứ từ 18 đến 60 tuổi đều phải đóng một suất thuế thân đồng loạt là 2 đồng rưỡi đều quái oam ở chỗ nhiều kẻ đã nhận tiền vào Nam làm phu ở các đồn điền cao su hay lên mạn ngược làm phu lục lộ. Tuy vậy, quan trên vẫn bổ đầu thu tiền, thậm chí xuất đinh còn nhiều hơn thực tế. Sống trong cảnh quan trên ép xuống còn rất ở dưới kêu gào, ông tránh xâm chỉ biết lựa đến đâu hay đến đó. Trước khi đứng dậy gia đình làng, ông nói với bà tránh đào, nhưng cốt cho cả hai bà vợ trẻ suốt ngày ngồi nhà được biết. Đúng là gạo đất từng ngày. Tình hình này khéo có tiền chưa chắc mua nổi. Mình nhớ quản chặt co thóc gạo, để tránh quân bất lương nhỏng ngó. Các cụ nói yêu nhau rào rậu cho kỹ, việc bà tránh đào cho rào kín mọi bề dắp danh cùng mấy người họ hàng bên nhà ông tránh xâm, lại hợp nhẽ. Thói đời bần cùng sinh đạo tặc, nếu không phên rậu chắc chắn, sẽ phải đón tiếp lũ đạo trích suốt đêm. Ngày hồi đầu năm, con chó đẻ một lứa năm con, bà tránh đào từ chối không cho tặng, Bởi vườn rộng sẽ cần đến lũ chó canh chừng. Giờ đây Và lúc người ở đóng cầm mỗi tối Gần chục con chó cả to lẫn nhỏ Khiến bọn trộm phải tránh xa Dành cả tuần để mắt đến Những hạt thóc ít ỏi được phơi và đóng bao Bà tránh đào không dám nghĩ đến cảnh Dân làng quay quát chạy ăn từng bữa Nhà nào có vài xào vườn Chắc cầm cự được Những nhà làm thuê quốc mướn Sẽ đối diện với khó khăn hơn nhiều Sáng nay ngồi ở điện Cô 8 Trông non người làm Bà tránh đào phải lắc đầu từ chối nhiều gia đình có con nhỏ đến lại lục bà cho bán con vào nhà ông tránh, làm kẻ ăn người ở. Không muốn làm họ thất vọng, nhưng nhìn mấy đứa bé gầy ốm tông teo, bà biết không thể xếp được vào việc gì. Cảnh bán vợ đỡ con không còn là hiếm. Tuy nhiên nhà những vị có bắt ăn bắt đề hiện không muốn rước thêm người. Mấy nhà địa chủ giàu có ước vạn trong làng đều cửa đóng thêm cài từ tối, không tiếp họ hàng xa gần vắt giá đến vay gạo. Đúng chính ngọ, bà Tránh Đào mệt mỏi quay về. Hôm nay, ông Tránh Sâm đạp xe lên huyện làm việc cùng vị tân quan mới về, nên đã dặn không ăn cơm nhà. Như vậy mọi người có thể ăn trước, không cần đợi. Ngôi nhà năm gian rộng rãi được buông mảnh chống nắng ở bên ngoài. Ở hiên có đàn chó nằm một cách nhàn hạ. Khi bước qua cánh cửa bức bàn, thấy bà Ba Hường vừa bế con vừa ăn một cách vất vả. Bà Tránh Đào đỡ đứa bé cho bà Ba ăn xong bữa. Bởi dù đang ngon giấc Nhưng hế đặt xuống phản là Cô Thiên Ân giật mình khóc váng nhà Liếc nhìn bà Hai Mận Mặc bộ đồ lụa màu trắng nằm ngồi Sau khi dùng bữa Ngay trên sập gộ kê giữa nhà có Cô Thiên Bảo Nằm gối đầu tay bà Vũ Khiến bà Tránh Đào cau mày khó chịu Bởi nơi đó Đến bà về làm dâu bao năm Chưa từng dám ghé mông ngồi xuống Huống chi kẻ ở nằm giãi thể Khi trời vừa tắt nắng Bà Tránh Đào gọi bà Vũ ra hiên Thanh toán tiền công Rồi yêu cầu sách túi quần áo rời khỏi nhà, không cho ở thêm, dù chỉ một canh giờ. Biết mình có lỗi, nên bà Vũ khóc lóc van xin, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu kiên quyết của bà tránh đào. Thói đời bà ghét nhất loại cáo mượn oai hùm để làm càn. Cậy mình có công chăm sóc khu thiên bảo, nên bà Vũ vào hùa với bà Hai Mận, coi thường mẹ con bà Ba Hường. Chỉ cho bà Hai Mận thấy số thóc thu hoạch không đáng bao nhiêu so với mọi năm. Bà tránh đào nhẹ nhàng giải thích. Dì hãy dành thời gian chăm con thay vì dựa vào người khác. Nếu năm nay mất mùa liên tiếp, khéo việc nấu cơm hay giặt rũ mọi người phải tự làm vì không đủ gạo để nuôi người ăn kẻ ở. Đang bực tức do chị gái đổi bà Vũ khiến mình thêm bận. Chưa kể trong mắt đám người ăn kẻ ở giờ chỉ có bà tránh đào. Trong một phút nóng giật bà hai mận nói giọng trao chát. Chị nói nghe thì dễ. Hãy thử đè một đứa xem có vất vả hơn việc đi thăm ruộng và thu tiền họ mỗi ngày. Câu nói vừa rứt khỏi miệng, bà tránh đào lần thứ hai trong vòng 1 tháng, đã vùng tay tát cho em gái một cái lật mặt, thậm chí trên má bà hay mặn còn in hẳn vết năm ngón tay. Việc tệ mình sinh được quý tử khiến em bà hỗn hào, tuy thế bà vẫn nín nhịn mấy lâu, nhưng dám đem nỗi đau thầm kín của bà ra thách đố là điều không chấp nhận được. Rút cây dòi mây treo ở cột nhà gần ban thờ xuống, Đây là roi để phạt những người phạm vào gia pháp Bà tránh đào chỉ roi vào mặt em gái Tức bà hai mặt, quá to Nếu còn mở miệng ăn nói hàm hồ Tôi sai tuần ninh áp giải về làng dâu Cho xong thân dạy dỗ lạnh Còn vài tháng nữa sẽ bước sang năm ất Dậu Tuy nhiên, nào có ai quan tâm làm gì Mọi người lo bòn mót những thứ gì Nhét được vào bụng cho đỡ đói Là việc cấp thiết nhất Trường Hình cầm thước đi từ đình làng về phía điện Cô Tám. Chỉ cần nhìn những mái bếp dạ không có khói bay lên là đủ hiểu. Nhiều gia đình trong làng ăn độc một bữa rồi ôm bụng đói đi ngủ sớm. Cái đói được thể hiện qua nhiều cách khác nhau. ngay như việc đi tuần đêm, gã không còn nghe đàn chó trong làng sủa hóng là đủ hiểu. Trong thời buổi thóc cao gạo kém, bà con rất chó đi bán kiếm tiền mua gạo. Người còn bữa lưng bữa vực nói gì đến nuôi chó. Buổi sáng, Tiếng gà gáy từ đầu làng đến cuối làng đã thành cổ tích. Vật nuôi bán lấy tiền đong gạo, nên gà gáy là của hiếm. May ra, mấy nhà các vị chức sắc còn đủ lợn gà trong chuồng cùng đàn chó thả sân. Ở làng sổ từ lúc sinh ra và lớn lên chưa bao giờ Trưng Hinh thấy cảnh mò cua bắt ốc nhiều như vậy. Trong làng có 5 cây ao to, chưa kể những ao tù nước động, nhiều nhà. Giờ đây lũ ốc, tôm, cua, cá không còn vì mọi người bắt ngày bắt đêm. Đứng trước cờ lều của thị tơ, Trưng Hình hắng rộng rồi vén mảnh bước vào. Người đàn bà không lấy gì làm nhuận sắc, nhìn thấy túi gạo liền vồ lấy, bởi thị đang đói cồn cào. Biết đâu cháo rồi đậy nguội chắc còn sơi, Trưng Hình móc túi áo lấy củ khoai lang luộc cho thị tơ, do vật luôn nền trải dâm. Gã đâu có nhiều thời gian để nói lời âu yếm, vì thực chất có yêu thương gì nhau, có thực mới vực được đạo. Mặc cho gã trưng hình nhấp nhổm trên bụng Thị tơ nằm bên dưới Ăn khoai lang cả vò Như sợ ai cướp mất Khi trưng hình nằm vật xuống bên cạnh Lúc này thị tơ nhòm dậy Cầm gáo dừa múc nước ở trước vại bị mẻ Rồi tu luôn một ngụm cho đỡ nghẹn Vại sành đựng nước sông Chả cần đun nấu cho cách rách Thị tơ cậy mình thuộc giống ăn tạp Và uống nước không đun quen rồi Nên người vẫn phây phây Của đáng tội ăn xong củ khoai lang luộc Dù đôi chỗ bị hà, giờ thêm gáo nước là thị no đến sáng, nằm xuống cạnh người tình theo thời vụ, thì tơ ước gì gã Trưng Tuần đủ khỏe để ngày nào cũng giúp vào túp lều rách, nếu không thị đói vàng mắt. Đưa chân khều vào người Trưng Hinh để gạ gẫm, thì tơ bất ngờ thấy gã văng tục một câu rồi nhồm ngay dậy mặc quần, đoán chắc đến giờ gã dẫn đám tuần đi lượn quanh làng, thì tơ nói nhỏ: "Đêm mai mát rồi, ông Trưng Tuần nhớ ghé qua" Em sẽ phục vụ tận tình Vụ tay vào vại nước Rồi xoa lên mặt cho tỉnh táo Cầm chiếc thước quen thuộc chuẩn bị bước đi Nghe thấy thì tơ mời mọc nhiệt tình Dù thích nhưng trưng hình biết Sức mình không kham nổi Gã phùi đít quần rồi lào bầu cho biết Mỗi lần giúp vào đều Mất toi đấu gạo nên trả ham Thôi ở nhà ôm mẹ đĩ Còn gạo nấu cháo gà tầm bồ cho sướng miệng Vén mạnh chui ra khỏi đều Thấy thì tơ làm bèm chửi Nên Trương Hình bực mình quát. Trả tiền nhân còn đĩ. Muốn ông sai tuần đi ngô cổ ra đình làng rồi gọt gáy bôi vôi không? thoái đầu đã đi thoá là còn nỏ mồm. Bà có bị thả bè chuối trôi sông cũng đếch sợ. Đình làng không còn cảnh tưng bừng khi các cụ ngồi bàn việc hay chơi tổ tôm. Giờ đây có mình ông Lý Vinh đang đứng nhìn quanh về suốt ruột. Nhác thấy bóng Trương Hình, ngay lập tức ông Lý Vinh cho biết phía tổng đàng có hai mẹ con nằm chết cắm từ đời nào. Nghi là chết đói trước khi Lê được vào làng xin ăn Nhằm tránh nạn dân bên ngoài tràn vào Ông Lý Vinh sai Trương Hình Dẫn theo ba gã Tuần Đinh ra đó Mang hai mẹ con đem trôn Đêm nay sẽ chính thức rào làng Bởi nếu không Còn phải nhặt xác người tứ xứ mang trôn Bạn đêm lấy đâu ra bỏ kéo xe Trương Hình nhắc hai gã Tuần Đinh Dùng manh chiếu rách bó hai mẹ con Sau đó buộc lại Và sò đòn càn đem đi chôn. Trời sáng trăng Nên chẳng mấy chốc xác của hai mẹ con người ăn mày Được khiêng ra đến bờ sông Nhìn dòng nước chảy xuôi về dưới hạ lưu Trương hình tạc lưỡi Nhắc hai gã tuần đinh Thay vì đào hố chôn cho mất thời gian Lại thêm nhọc Chỉ bằng lội ra xa bờ một chút Rồi thả họ trôi sông Như vậy là ra đi mát mẻ Khi lội ra ngoài bờ nước ngập đến quá đầu gối Hai gã tuần đinh thả bó chiếu Có bọc xác hai mẹ con xuống Rồi dùng gậy để đẩy ra xa bờ hơn nữa Gã Tuần Đinh có tên là Hai Ếch vừa có chuyến về thăm quê ngoại ở vùng chim khê, mùa thối nói nhỏ cho Trưng Hinh được biết. Hiện nay nhiều làng dân đói vàng mắt nên bỏ đi tha phương cầu thực. Chả dám nghĩ xa xôi nhưng làng sổ bắt đầu có nhiều người đứt bữa bởi vậy nếu đêm nay tóm được bọn khả nghi thay vì giải gia đình hay đưa lên quan cả bọn súm bảo đập một trận thật tợn để nã tiền đong gạo. Đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng quạ kêu nghe thật thê lương Trưng Hinh lắt đầu chê mẹo đó của hai ếch giống kiểu há miệng chờ sung gã quả quyết. Nhà lão địa chủ hào có con lợn béo chỉ bằng tối nay mò vào sọc tiết rồi xảy thịt chia nhau còn thiết thực hơn. Lão đó vắt cổ chảy ra nước mà mất lợn ngồi nhớ đi báo quan, khéo tù cả đám. Bàn đi rồi tính lại. Lúc trời gần sáng Trưng Hinh cùng ba gã tuần đinh trèo tường vào nhà lão địa chủ hào để giết lợn như kế hoạch đã bàn. Dù cho nhà này kín cổng cao tường chỉ trong nháy mắt đám Tuần Đinh có mặt ngay cửa chuồng lợn. Bình thường nhà lão có nuôi hai con chó giữ canh chừng tuy nhiên mấy hôm trước đã bị kẻ nào đánh bà khuôn đi rồi đánh chén. Có lẽ lão địa chủ hào không ngờ những kẻ lo việc trị an của làng đêm nay đi trộm cắp. Bởi con lợn mấy chục cân sao có thể khiêng đi được như là con chó gần chục cân. Hai gã ếch trước khi làm Tuần Đinh có thời gian làm ba toa trên Hà Nội, đâm thạo ngón nghề. Khi cầm con dao chuẩn bị hành sự, Gã lấy bao tải nhét họng con lợn, không cho kêu, rồi sọc con dao một nhát ngọt sớt. Nhìn chỗ tiết lợn phun đầy sàn, gã chép miệng nghĩ đến những bát tiết canh dài nhiệt, có thêm những hạt lạc giang đập vỡ dài lên trên. Đó là chưa kể mấy cọng rau húng cùng cút rượu ngang nữa, cứ gọi là... Trong lúc ba gã tuần đinh ở trong chuồng lợn, gã trương hình cầm thước chặn ngay trước ngôi nhà ngói của lão địa chủ hào để phòng bất trắc Tuy thế gã đoán thằng cha này khéo đêm nay bận đánh tổ tôm ở nhà tay phó Lý Thuận không chừng. Dù tiếc rẻ nhưng không thể như lúc ngả lợn làm cỗ hai gã ếch đành bỏ lại cỗ lòng sau khi cắt lấy buồng gan, tim và hai quả bầu dục. Nhét con lợn đã mổ phanh và cắt bốn chân giò cùng cái sò lợn vào bao tài. Đám tuần đinh lặng lẽ ra phía bờ sông nơi vừa thả cho trôi xác hai mẹ con người ăn mày xuống đó. Thả con lợn xuống sông rửa sạch Hai hếch dùng dao xả thịt thành bốn phần bằng nhau. Như vậy kẻ nào cũng có một chân giò và phần thịt. Riêng Trương Hình giữ trọng trách, nên được thêm cái sỏ lợn. Vốn quen tính phần mình, hai hếch chia cho hai gã tuần đinh, mỗi người một quả bầu dục mang về nấu cháo. Gã giữ lại buồng gan, còn quả tim nhường cho Trương Hình. Vẫn biết miếng ăn là miếng nhục, tuy vậy đói đến mức này đâu cần liêm sỉ. Trước khi ai về nhà đó, Trương Hình không quên căn dặn mấy gã tuần đinh, chớ động giao thất mạnh quá, khiến làng xóm dị nghị. Không cần đợi phải nhắc, ba cá Tuần Đinh hỉ hà sách thịt về nhà ngay lập tức. Tuần Đinh, vốn chỉ là mấy thằng sai vật của các cụ, nên trả mấy khi được nhờn môi nhờn mép. Do vậy lúc này thì trời cũng bé bằng cây vung, so với phần thịt cầm trên tay. Đi trên con đường làng, không còn tiếng chó rùa hay tiếng gà, chứ hình nhầm tính nhanh. Giá kể có ngần này thịt đúng ngày cận Tết sẽ tươm biết nhường nào. Lúc đó nhà gã sẽ đủ thịt gói bánh trưng Nấu thịt đông Chưa kể chân giò sẽ làm nồi giả cầy Còn chức sò lợn luộc chín Dùng dao xẻo ra Chấm nước mắm nhĩ Cứ gọi là đời nên tiên Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 Của tác phẩm Điện Cô 8 Tác giả Bùi Ngọc Phúc Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Trục vị Khanh Trả có một đêm thật ngon giấc.